chương 477. nhân nhân hữu công luyện chương 477. nhân nhân hữu công luyện hệ thống hệ thống mạnh kỳ kiếp trước đi làm lúc nhìn nhiều tiểu thuyết tự nhiên biết cái này cái gọi là hệ thống là cái gì cho dù đối với làm dạng cầu không cũng không rõ ràng nhưng một xuyên qua liền thu hoạch được hệ thống chẳng lẽ nàng là cái gì nhân vật chính phải không trong lúc nhất thời dòng suy nghĩ của nàng không ngừng chập trùng trái tim phanh phanh b ậ p mạnh nhưng nhìn xem không h i ể u từ trên giường đứng dậy các s ứ tỷ nàng kiềm chế nội tâm của mình sát b á c h thiền p h o n g ở trong trước sau lồi ló ngự tỷ tô vô danh lời ít mà ý nhiều hỏi hệ thống cái gì là làm giảm cầu không cái gọi là làm giảm cầu không chính là kế thừa đại năng lực lượng đảm đương đại năng nhân quả cho đến cuối cùng trở thành bờ bên kia một cái mang theo mị hoặc ý chí r ộ n g nam tại tô vô danh bên thai văng lên kế thừa đại năng lực lượng đảm đương đại năng nhân quả tô vô danh nhai nuốt lấy câu nói này thần sắc có chút lăng liệt nói đại giới kia đâu không có vẫn như cũng là cực kỳ thanh em bình tĩnh lại mang theo từng k i a từng k i a bá đạo chi ý đảm đương nhân quả không có đại giới không có bất kỳ cái gì đại giới tô vô danh cũng không tin trên trời sẽ có n i ế p á n h vậy ngươi hệ thống này người chế tạo Đại nhân ă n g kia tại sao m cái nhân ệ t h hữu o ta? Bởi vì chơi vì là đi. nhân nhân công luyện sáu không ngoại cảnh thiên ghi và ở trong theo lời nói tại mạnh kỳ trong mắt vô số quan ảnh lưu động tiền ghi ngoại cảnh thiên nội dung chuyển vào mạnh kỳ trong đầu trong phút chốc vô số tin tức để mạnh kỳ trong mắt xuất hiện minh mộ nhất là nội dung trong đó để mạnh kỳ trong mắt hiện ra vẻ mừng như liên trong đó mặc dù chỉ có ngoại cảnh thiên nhưng kỹ càng miêu tả hậu kỳ mỗi một cảnh giới cùng đối ứng tạo thành phá hư nhiệm vụ trong vòng mười ngày tiến vào ngoại cảnh thành công ban thường nhân nhân hữu công luyện sáu không phát thân t i ê n thất bại trừng phạt gạt bỏ cái này không phải liền là đại giới sao mạnh kỳ khỏe miệng có chút run dậy đối với cái này tiến vào ngoại cảnh yêu cầu ngược lại là không có phản đối dù sao bình thường tu luyện một ngày liền có thể đạt tới gánh chịu nhân quả không có đại giới mà trừng phạt thì là ngươi không gánh chịu nhân quả đại giới t h à nhóm lời ít mà ý nhiều nói ra để mạnh kỳ không có chút nào tính t ỉ n h có hệ thống này ta không được thành phật làm tổ thu thập một chút tâm tình mạnh kỳ nhịn không được lại cảm thấy chính mình cái này người xuyên biệt quả n h i ê n là nhân vật chính người khác tân tân khổ khổ cả một đời cũng khó khăn ra ngoài cảnh chính mình chỉ cần mấy ngày t r i công mang theo một loại tâm tình kích động mạnh kỳ ngồi xếp bằng tạ trên giường đón vẩy xuống ánh trăng muốn phun ra nuốt vào chân khí nhưng lại cảm giác cả phiến tiên địa linh cơ hỗn loạn giống như là tiến vào hỗn loạn tương bừng trong phác bạo chuyện gì xảy ra mạnh kỳ nhịn không được mở hai mắt ra bên trong tràn đầy đối với cái này h ố n loạn linh cơ kinh ngạc dĩ v ã n g lúc tu luyện cũng không có loại tình huống này a nếu như nói trước kia lúc tu luyện là gió nhẹ lời nói hiện tại chính là mưa to gió lớn linh khí trong thiên địa bị vô số loạn lưu cho tùy ý thu nạp mà lại loại cảm giác này mạnh kỳ mở to mắt nhìn xem thật đáp lời chân quan c ù n g cấp phòng n g ư ờ i vị trí trong đó một cố loạn lưu liền từ đối phương trên thân phát ra cùng máy hút bụi một dạng mang theo một tia kinh ngạc loại tu luyện này cảm giác tại sao cùng nàng vừa mới học được công pháp tương tự đâu vừa lúc lúc này thật ứng sư minh cũng mở to mắt s o phương lẫn nhau mạnh kỳ từ đối phương trong mắt ẩn ẩn nhìn ra vẻ tiêu ngạo dường như đem hắn không để vào mắt tình huống như thế nào đêm nay cũng quá kỳ quái đi mạnh kỳ sờ lên chính mình mượt m à đầu chọc thầm nghĩ sư tỷ Chợt đến bên cạnh vẫn đi theo mình chân tuệ sư mội chậm rãi mở miệng nói cái gì là hệ thống a nghe được hệ thống hai chữ này sắt na mạnh kỳ chỉ cảm thấy tim đập của mình chậm n ử a nhịp giống như bị một cái đại thủ nắm mạnh kỳ n h ị n không được nghĩ thầm ta bại lộ làm sao bại lộ mà tại m ộ n phía thật đáp lời chân quan cũng tại hệ thống hai chữ bật thốt lên lúc mở to mắt đỉnh chỉ ngồi xuống ánh mắt sáng mắt r ự chính trứng mắt c â Chân âm n thống Mạnh kiền tiếng, thanh ngựa không run tuệ. Chân tuệ, thập. tự Hệ thống gì? Mạnh kỳ kiền cười hai tiếng, cảm giác cầm, có chủ c hai hơi khô khi h gì? kỳ dậy.、Chính、là vừa mới trong đầu của ta có một thanh â m nói cái gì làm giảm cầu không hệ thống khởi động sau đó liền bị cắm vào một cái gọi nhân nhân hữu công luyện công pháp tu luyện còn để cho ta tại mười ngày chân tuệ nói đến một nửa thanh â m dừng lại kỳ quái nhìn về phía mạnh kỳ đạo sư tỷ ngươi làm sao sắc mặt kỳ quái như thế ta làm sao sắc mặt kỳ quái như thế mạnh kỳ khoẻ miệng nhịn không được co lại ta không kỳ quái ngược lại còn trách nữa nha đã nói xong hệ thống tiểu sư mội làm sao cũng có a mạnh kỳ trong lòng đ ầ u đen rau muống đối với hệ thống nói ngươi hệ thống này không chỉ một đương nhiên ngươi không thấy công pháp danh tự sao bên hai hệ thống thanh âm đạm m ạ c v ă n g lên công pháp danh tự đương nhiên là người người có công mạnh kỳ nói đến một nửa nhịn không được một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng xông ra nàng ngượng cười nhìn về phía trước mặt trên giường các sư tỷ nói hai vị sư tỷ các ngươi sẽ không cũng có tiểu sư mội trong miệng nói làm giảm cầu không ta căn bản là chân quan nói đến một nửa dùng vị dị ánh mắt đánh giá thật định ngươi sẽ không cũng có đi đối mặt chân quan hỏi thăm mạnh kỳ nỗi lòng lo lắng triệt để chết ta liền nói đêm nay hoàn cảnh tu luyện làm sao còn bạo như vậy thì ra tất cả mọi người đều có công pháp ta còn tưởng rằng ta là nhân vật chính đâu mạnh kỳ trong lòng im lặng nói nhưng còn chưa chờ nàng trầm ngâm bao lâu trong chùa miếu quen thuộc tiếng chung vang lên không có gì v ã n g xa sang yên tĩnh một tiếng gấp qua một tiếng phản phất trong chùa miếu có cái gì đại sự phát sinh đối với cái này nàng đằng một thân đứng lên trong lòng đối với phát sinh sự tỉnh đã có đại khái suy đoán cùng lúc đó toàn bộ trong chùa miếu vang lên vô số thanh âm h u y n áo tất cả mọi người hướng về đại hùng bảo đ i ệ n phương hướng chạy tới giờ phút này chúng đệ tử thiếu lâm đều là tại đại hùng bảo đ i ệ n bên ngoài chờ đợi trong đ i ệ n phương trượng thủ tọa các loại đối mặt các phái mà đến quý khách tại phật tượng phía dưới cùng đứng đấy một vị mày trắng sở trường khuôn mặt rủ xuống lao ni cô nàn g một thân vàng sáng tăng bảo ánh mắt lấp lánh nhìn xem các phái đệ tử lao ni cô một tay dựng thẳng lên tên u y cái phật hiệu nói khó không a di đà phật các vị thi chủ bên thai có thể từng nghe qua làm giảm cầu không hệ thống ầm ầm theo lão ni cô lời nói giống như một đạo y mắng kinh lôi trước mặt mọi người đều là thần sắc k h a biến đều có thần thái khác、biệt. có nhân thần tình mang theo sắc ý có người thất thần đạp nát dưới chân lạch mà những cái kia các phái mang tới đệ tử thì khó mà che giấu thần thái từng cái hoa dung đ ấ t s á c trong mắt tràn đầy kinh hãi không văn thần mi từ chỗ nào nghe được làm giảm cầu không hệ thống thủ tĩnh đạo cô gượng c ư ờ i hỏi quả là thế không nghe trong miệng mặc niệm một tiếng phật hiệu nói quả nhiên các vị thi chủ đều đã bị cái kia hệ thống phụ thân thoại âm rơi xuống tại chúng nữ đ ấ y lòng lại là một đạo y mắng kinh lôi chương 478 để chúng sinh đánh cho ta công chương bốn để chúng sinh đánh cho ta công tất cả mọi người đã bị hệ thống phụ thân nghe được không văn thần nhi lời nói giống như một đạo kinh lôi bổ vào c h ú n g nhân trong lòng đem trái tim tất cả mọi người tự xáo trộn vô ý thức đám người tả hữu liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc thì ra các ngươi đều có hệ thống thôi có người ở trong lòng không khỏi nghĩ đến tại cái này đại hùng b ả o điện bên trong không ít người đều đã đem hệ thống coi là van danh thiên hạ cậy vào kết quả không có cao hứng bao lâu liền có người nói cho các nàng biết đây hết thể đều là các nàng suy nghĩ nhiều quá hệ thống này là bạn luôn trương viễn sơn lặng lẽ d ò m hướng tẩy kiếm các đệ tử bên trong giang chỉ vi cùng đại giang bang chúng trong đám người thích hạ mấy cái luân hồi đồng đội quả nhiên thấy những người này cũng trên mặt tràn đầy c h ấ n kinh kinh ngạc chi sắc nhưng nàng không biết là giang chỉ vi kinh ngạc cũng không phải là bởi vì biết người khác có được hệ thống mà là xoắn suýt vì cái gì hết lần này tới lần khác chính mình không có bạch t i ê n bối hệ thống này là cái gì giang chỉ vi dưới đáy lòng dò hỏi ta cho chúng sinh thành thần pháp môn tu luyện bên hai quy bản bạch dạ n g h i ê n chân thản như nói chỉ cần cố gắng tu hành vợ bên kia tất thành đến lúc đó người người như rồng chúng sinh thành tựu i bờ bên kia người người như rồng giang chỉ vi trong lòng kinh ngạc tại bạch dạ đại p h ế c lực loại này muốn cải biến thế giới hành động vĩ đại giờ phút này bạch dạ không hề chỉ chỉ là cùng giang chỉ vi đang đối thoại mà là cùng toàn bộ thiên hạ vô tận vô lượng người tại giao lưu bởi vì trong tay mỗi người có một cái hệ thống nguyên nhân những người này ở đây vượt qua ban sơ cuồng hỉ về sau rất nhanh liền tại một chút thiên nhiên ngốc trên thân người hiểu được tất cả mọi người đều có hệ thống sự thật không chỉ là người chứ thiên vạn giới những cái kia có được linh trì yêu thú mà thậm c h í trí tuệ nhân tạo đều bị cắm vào hệ thống hệ thống vì cái gì những người khác cũng đều có được hệ thống một cái thu được hệ thống đại phái đệ tử ở trong lòng kinh hô mà hỏi thăm ở bên thai của nàng đã nghe được đại hùng bảo điện bên ngoài ồn ào tiếng người h i ệ n nhiên ngoài điện các ni cô cũng đối xong khẩu cung bắt đầu lâm vào trong h ư ớ n loạn bởi vì ta cao hứng ta nguyện ý vẫn như cũng là mang theo nghiền ngấm thanh âm đang đối thoại người tâm linh vang lên lại làm cho người vô pháp phản bác chỉ có thể yên lặng thừa nhận tâm lý t r ê n l ệ n h hồ thẹn hồ thẹn trong điện cả người khoác lụa hồng sắc cả san ni cô cảm thấy nói bần ni bị hệ thống sự tỉnh che đậy nhất thời vậy mà lên tham lam độc chiếm tri chi tâm thực sự thẹn với những năm này t i ể p tu n h i cô lời nói phá vỡ nguyên bản cứng n g ắ t như là nước đọng một đầm bầu không khí làm cho tất cả mọi người đều trong lòng không khỏi dâng lên hổ thẹn chi tâm đi tính tình hơi có vẻ nóng nảy thủ kém cõi đạo cô hử lạnh một tiếng nói hiện tại nếu nói đã nói ra tất cả mọi người đều có cái tia chuyện gì hệ thống cũng liền không cần che giấu cái tia chuyện gì hệ thống có công pháp nếu như dựa theo miêu tả chỉ cần một tháng công phu liền có thể thẳng đến chúng ta khổ tu cả một đời đều không đến được phát thân đằng sau càng là có thể thẳng đến truyền thuyết tia thần thoại cảnh giới nếu đây là thật vậy cái này t r ù n g thần công người người đều có những cái kia ma đạo yêu nhân cũng không ngoại lệ lời nói thì thiên hạ đại l o ạ n tán sát lại nổi lên thủ kém cõi đạo cô lời nói trực tiếp để đám người tất cả đều không cách nào phản bác nhưng một bên huyền nguyên tử thì phản bác kỳ thật không phải vậy lấy công pháp thần dị chỉ cần một tháng mài nước công phu công phu liền có thể thành t i ể u phát p h â n đến lúc đó toàn bộ thiên hạ người người đại đồng vô bệnh vô thống vô thai lại không có ước hiếp phát sinh đây là sai lớn thủ kém cõi lạnh lùng nói chớ nói p h á p thân theo trong sách nói tới chính là bờ bên kia thần ma đối mặt cùng cảnh giới mấy vị vây công cũng sẽ m ệ tang nhưng ư ờ i người đều là bờ bên kia chỉ cần nhân số đủ nhiều thần ma đều có thể giết mà chúng sinh chưa mở tuệ g i ả nhiều lấy thần ma chi lực phá hoại như bởi vì lông g à vỏ tỏi nhỏ sự t ì n h động khởi bình mâu thiên địa đều sẽ lâm vào tuyệt đối trong h ố n loạn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thủ kém cõi lời nói trong lúc nhất thời nói nhập đáy lòng của mọi người để các nàng không nói gì lực lượng cường đại xứng đôi không được cường đại tâm tính toàn bộ thế giới cuối cùng vẫn là lâm vào nhiều người mới là đạo lý quyết định bên trong mà lại có một ít khó mà mở miệng lời nói để đám người khó mà nói đi ra đó chính là bọn hắn vất vả tu hành xong mấy chục năm mới đến ngoại cảnh giờ phút này lại bị người khác một ngày cố gắng cho san bằng trích lệch thật sự là tâm tính không tốt điều chỉnh xong so với những này ta cảm thấy còn có một chuyện khác cần cân nhắc tô vô danh đơn giản nói hiện tại thật sự nếu không cố gắng tu luyện chờ thêm một đoạn thời gian những người khác cảnh giới để cao đi lên chúng ta đem mặc người thì cá lời này làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi giật mình lập tức kịp phản ứng xác thực như vậy coi bọn nàng hiện tại nổi tiếng bên ngoài giám vẽ nếu như bị vượt qua nhục nhã hay là nhẹ chỉ sợ khả năng bị dĩ vãng siêu việt cựu địch tập sát bạch tiền bối hết thệ thật khả năng như thủ kém cọi tiền bối nói như vậy sao giang chỉ vi ở trong lòng hỏi cảm thấy như thế hỗn loạn tương lai khả năng đến đương nhiên nếu như không ai trông coi lời nói cuối cùng vẫn là dựa vào nhân số đến định nghĩa lực lượng bạch dạ dáng tươi cười có chút khó lường nói nhưng ngươi đoán xem cái này làm giảm cầu không hệ thống làm giảm cầu không là có ý gì giang chỉ vi hơi xứng sở không biết rõ bạch dạ lời nói xin mời bạch tiền bối giải đáp làm giảm cầu không không chỉ là ta đem lực lượng chuyển cho những người này đồng thời cũng là những người này lực lượng cũng sẽ thành có thể chuyển lại b a quần áo đến lúc đó chỉ cần ta tâm niệm khẽ động cái này tràn ra đi lực lượng đem một lần nữa trở về trong tay ta bạch dạ mỉm cười nói miễn phí mới là đắt nhất đến lúc đó là người người như rồng hay là người người không rồng đều tại ta một ý niệm mà thôi cái này lực lượng tiền bối có thể tùy thời thu hồi giang chỉ vi trong lòng nhịn không được hỏi cũng là không phải chỉ là đánh thuế mà thôi bạch dạ mỉm cười nói bình quân môi tu luyện ra một phần lực lượng ta có thể từ đó rút ra một năm lực lượng thuế thu nhập đến lúc đó toàn bộ chư thiên vạn giới vô tận bờ bên kia tất cả bờ bên kia một năm lực lượng cái kia chính là một bút khả quan lực lượng cái này giang chỉ vi trong lòng không khỏi có chút xấu hổ công pháp này không khỏi quá mức bá đạo đi trong mắt của nàng thời khắc này bạch dạ quy bản hình tượng biến đổi do lúc đầu đáng yêu phong cách vẽ biến thành mang theo màu đen quý tộc vũ dạng thân mang âu phục tay cầm quần trượng mang theo hai p h ế t rìa mép kinh điển nhà t ư bản hình tượng thời khắc này bạch dạng ngữ trọng tâm chừng nói nhỏ trì hơi trên thế giới này đơn thuần cố gắng dù làm hệ chết cũng khó có thể tích lũy ra bao lớn thành quả bất kỳ tích lũy đều là tại tiền nhân trên bờ vai kéo dài dị vãng truyền thống phương pháp tu luyện quá mức rơi ở phía sau mình vì mọi người vậy dĩ nhiên hẳn là mọi người vì mình muốn kiếm nhiều tiền liền muốn để cho người khác cho ngươi cố gắng khiến người khác nguyện ý kính dân giá trị thẳng dư đồng thời đang nỗ lực đồng thời còn muốn đối với ngươi mang ơn chịu khổ không thể trở thành người trên người ăn người mới có thể kiếm tiền là như thế này tu luyện tự nhiên cũng là đạo lý độc g dạng. mạch giả mắt thấy toàn bộ thiên hạ chúng sinh đấy mắt hiện lên mỉm cười nói ta cho thế giới này mang đến hoàn toàn mới sức sản xuất đ ề cao trình độ nhưng tất cả mọi người đều có lực lượng thì tương đương tất cả mọi người không có lực lượng dù l à bị ta bơm nước một năm còn lại tám năm cũng vẫn như cũ có thể làm cho những người này sức sản xuất trên diện rộng đề cao chương 479. p h á p thân không bằng đủ thiên tiên đi đ ấ y đất chương 479. p h á p thân không bằng đủ thiên tiên đi đ ấ y đất giờ phút này đ ầ u xuất cung nội bạch dạ cùng lao quân luận đạo vẫn như cũ tiến hành ở trong theo càng luận đạo lao quân trong mắt cũng càng ngày càng sáng tỏ tại giao lưu càng phát ra tấp nập sau hắn đối với bạch dạ ném tới quy tắc thể nộ càng phát ra cảm thấy sợ hãi t h ả n p h trước nay chưa có phương thức tu luyện tu luyện tới cao dai về sau không cần thôn n ạ p t h i ê n địa, mà là từ không sinh có tăng cường lực lượng phản b ộ tự nhiên làm cho cả thế giới đều không ngừng c h à n đầy chỉ cần một cái tạo hóa tiết lộ linh khí liền có thể bàn ơn cho toàn bộ thiên địa chúng sinh để vô số truyền thuyết phía dưới sinh linh tu luyện dùng cái này liên tục không ngừng con đường phía trước không dứt mà theo giữa hai người đạo va chạm toàn bộ thế giới phát tắc cũng càng phát ra trừu tượng không chỉ là một chút khái niệm biến mất còn có một số khái niệm cũng theo đó lặng yên xuất hiện Nazi, S, Bệnh tại chân thực trong giới một chút nguyên bản còn chưa phát triển ra khái niệm bị nhét vào thiên địa dẫn đến thế giới bị cải biến trừ phi thành t i ể u tạo hóa nếu không sẽ chỉ đối với mấy cái này tăng giảm khái niệm cụ hiện hóa cảm thấy đương nhiên cảm thấy đây chính là hợp lý trừ phi thành t i ể u bờ bên kia nếu không đối diện với mấy cái này khái niệm bị cắm vào lịch sử chỉ có thể cảm thấy vô lực tốt tốt tốt đạo đức thiên tôn trong mắt để lộ ra vẻ hài lòng đối với lần này giao lưu quá cảm thấy vui mừng tại trong đầu của hắn nguyên bản làm giảm cầu không để cầu cái tia huyền rượu khó giải thích siêu thoát cách làm bị bỏ qua ngược lại quyết định truy cầu bạch dạ tiết lộ cho đại đạo của hắn dù sao so với nguyên lai、like, ngay cả siêu thoát là cái gì cũng không biết cùng người m ù sờ voi một dạng cảnh giới giờ phút này bạch dạ đưa cho cho con đường mặc dù tạm thời nhỏ yếu nhưng có đầy đủ khả quan trưởng thành không gian không nói những cái khác mặc dù bạch dạ cho lão quân giả thiên pháp vẹn vẹn chỉ tới đại đế nhưng cũng điểm ra rõ ràng tương lai hông chân t i ê n tiên đế tế đạo tế đạo phía trên đây là một đầu rõ ràng trực chỉ vô hạn một con đường chỉ cần lão quân bổ đủ đến tiếp sau nội dung liền có nhất định tỷ lệ t u thành mà bạch dạ cũng từ lao quân một thế pháp bên trong đem bát k i ử u huyền công các loại đạo phật rất nhiều môn phái tất cả công pháp toàn bộ dung nạp làm một lô sáng tạo ra người người có công luyện bảy trăm không đem gieo d ắ t trò chúng sinh đây là một loại dung hợp dĩ v ã n g tất cả hệ thống tu luyện không có bình cảnh có thể thẳng tới bờ bên kia phương pháp tu luyện nhưng so với ban sơ bản thứ nhất cái kia có thể tại khác biệt người tu luyện thể n ộ i lẫn nhau truyền lại lực lượng so sánh lần này bạch dạ đem công pháp cửa sau trực tiếp làm thành chính hắn chỉ cần hắn muốn một ý niệm có thể điều động toàn bộ một thế chư thiên vạn giới vô lượng chúng sinh mười lăm lực lượng lao quân ngồi ngay ngắn bồ đoàn ở giữa đem nhưng ộ i giả lực, cờ trà t dạ, i hoang h p á ở lúc h này n n bỗng cấu t h nhiên Toàn một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng dâng lên đơn thuần cá nhân tu luyện thực sự quá mức thiên c h n m chạp nếu như không để cho chúng sinh thay ta tu luyện làm cho cả thiên địa vì ta khai thác con đường phía trước ta chỉ cần ngồi mát ăn bắt bảng chân không bước ra khỏi nhà liền có thể hưởng thụ toàn bộ thế giới tiện lợi theo ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt ở đấy lòng hắn m ọ c dễ cũng càng dài càng lớn chỉ có thể nói khi vốn liếng đi hướng trình độ nhất định sau tất nhiên sẽ đi hướng ăn ý trước kia lão c u n sở dĩ không có nghĩ như vậy chỉ là đơn thuần bởi vì một thế pháp làm không được phương diện này sự t ì n h mà bây giờ bạch dạ tân pháp tắc có năng lực như thế cho nên hắn cũng dâng lên cùng bạch dạ một dạng ý nghĩ ở trong lòng dâng lên ý nghĩ này về sau lão quân ánh mắt không lộ sơ hở nhìn về phía trước mặt cùng mình luận đạo bạch dạ bạch dạ thần thái như thường đáy mắt không có chút nào đối với bờ bên kia e ngại song phương đang không ngừng trao đổi sở học nội dung mà ở trong trước mắt lực lượng của hai người đụng vào nhau ẩm ẩm đệ tam thập tam trọng thiên đều bị lực lượng này xóa đi lão đăng lực lượng này lực k h ô n g chế không giống người a bạch dạ mang theo một tia không h i ể u thần sắc cười nói tiểu hữu công pháp quá mức kinh diễm để lão đạo ta không khỏi sợ hai thản phục đạo đức thiên tôn cười nói tại tam thập tam trọng thiên biến mất chấn động kịch liệt bên trong lão quân một bộ hóa thân đã thừa dịp hỗn loạn bất động thanh sắc l ạ g yên hạ giới chuẩn bị làm ra một phen thu thuế thiên hạ đếm thử nhưng vừa v ậ n đến nhân giới liền thấy trong toàn bộ thế giới l ạ g yên im ắng thay vào đó là một cỗ lại một cỗ trong im lặng bành trướng khí thế cái này lão quân trong mắt mang qua một tia không ổn t h â n n i ệ m trao quyền cho cấp giới liếc nhìn toàn bộ nhân gian lại nhìn thấy toàn bộ thế giới tất cả mọi người đang l i ề u mạng tu luyện người, người có công luyện ở trên trời luận đạo bên trong nhân dân đã vượt qua tiếp cận hai năm thời gian toàn bộ chư thiên bản giới chúng sinh người người ít nhất đều là đ ị a tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền đến truyền thuyết trong đoạn thời gian này không có người lựa chọn làm l o ạ n đều đang cố gắng để c a n mình dù sao hiện tại thế nhưng là nội quyền đại thời đại n g ư ờ i không tu luyện có là người tu luyện người người pháp thân tương đương người người không phải pháp thân n g ư ờ i cả ngày nhàn rỗi loạn đi dạo người khác đang cố gắng tu luyện n g ư ờ i hệ so sánh n g ư ờ i yếu gây chuyện đối tượng cũng không tìm tới đường trái lại bị người khác cho gây chuyện chợ đến trong bầu trời một đạo lôi điện lớn đánh xuống một thanh âm chuyển khắp toàn bộ chân thế giới a no ta truyền t u y ế t ta rốt cục trở thành truyền thuyết thanh â m này giống như kinh lôi vang vọng tại toàn bộ chân thực trong giới nhưng chỉ vẹn vẹn vừa mới xuất hiện liền bị người khác cho đ è xuống đừng đạp mã bức bức hiện tại pháp thân không bằng chó thiên tiên đi lấy đất ngươi thành truyền thuyết cũng xứng nhiều dân cục đi một vị trở thành truyền thuyết sớm mấy ngày lão tiền bối ngự khí có chút táo bạo đạo trực tiếp đem thanh â m kia cho theo diện lão quân tâm tình càng phát ra quỷ dị phất tay đem vừa mới cái kia lớn tiếng bức bức nhiều dân truyền thuyết ký ức thu hút lòng bàn tay đem người kia người có công luyện lấy ở đầu phân tích nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn triệt để lâm vào âm tr hai tay thậm chí có chút phát run đây đều là ta ý tưởng a lao quân trong lòng không khỏi nghĩ đến nhưng cũng tiếc chính là cái đồ chơi này ai dùng t í n h ai nghĩ đến bạch dạ ngay từ đầu liền vây lại đâu xuất cung hành vi hắn lập tức ý thức được bạch dạ ý đồ chính là muốn thừa dịp hắn không có kịp phản ứng trước t r ả i bố cục trừ mình ra mặt khác bờ bên kia đều đang ngủ say căn bản đừng nghĩ ngăn cản bạch dạ bố cục mà chính mình bởi vì tâm thần toàn bộ đầu nhập tu luyện pháp nguyên nhân đối với bạch dạ những hành vi này vậy mà không có ý thức được đâu xuất cung di chỉ bên trên lao quân cách không nhìn qua bạch d ạ sắc mặt có chút khó coi nói tiểu hữ c tướng ăn có chút quá mức khó coi đi vậy mà muốn muốn một người độc chiếm thiên địa chúng sinh b ạ c h dạ cũng rõ ràng đối phương ý tứ trên mặt mỉm cười không d á m nói ngươi có thể làm khó dễ được ta ta là bờ bên kia ngăn nhân đạo đ ồ giống như giết người phụ mẫu lao quân sắc mặt âm chầm nói ta không cho phép liền không thể tồn tại d ứ t lời theo bờ bên kia toàn lực xuất thủ toàn bộ thiên địa tất cả đều thất sắc lao quân muốn trực tiếp xuyên tạc đi qua sau đó gieo d ắ t chính mình bố trí xuống cửa sau công pháp mới chương bốn t a chính là cuối cùng sinh người chương bốn ta chính là cuối cùng sinh người đâu xuất cung di chỉ bên trên bị hủy diệt đệ tam thập tam trọng thiên bên trong trống giống chỉ có một già một trẻ cùng nhìn nhau mà ngồi lao quân hai mắt mang theo bất mãn bởi vì chính mình con đường bị bạch dạ ngăn cản tiểu hữu làm việc có chút không chính cống lao quân ngữ khí t h a m thẳm ánh mắt nhìn chăm chú bạch dạ nói nếu không theo quy củ tới cũng đừng trách lao đạo ta không nói đạo lý không đợi bạch dạ phản ứng lao quân tay phải nhẹ nhàng hơn về trước đã cách vô tận khoảng cách đem tự thân lực lượng tác dụng tại thời không trường hà bên trong giờ phút này toàn bộ dòng sông thời gian t ô n trào không ngừng từ đi qua chạy xuôi đến hiện tại người bình thường muốn bước chân nơi này cho dù là tạo hóa đều có vẫn lạc phong hiểm cho dù là bờ bên kia tại dòng sông thời gian cọ rửa bên dưới cũng sẽ dần dần rơi xuống trạng thái đ ỉ n h phong mà giờ k h ắ c này lão quân muốn làm chính là sửa đổi qua đi lịch sử mở ra mới hiện thực b ạ c h dạ truyền bá người người có công luyện cũng bất quá thời gian mấy năm tại càng xa xưa đi qua vẫn như cũng là một mảnh không có chút nào liên lụy chưa khu đang phát triển vực chỉ cần l ã o quân sớm làm cục đem công pháp của mình lưu tại dòng sông thời gian tờ du cái kia theo thời gian cọ rửa bên dưới tự nhiên có thể đem hạ du mạch dạ hành vi bao trùm đương nhiên làm như vậy cũng có một cái tai hại giờ phút này mặt khác bờ bên kia vì tránh né thời gian cọ rửa đều n g ủ say lấy làm đến tại thời khắc mấu chốt toàn thịnh trở về nhưng ngủ say không có nghĩa là đối với ngoại giới cảm giác hoàn toàn biến mất nếu như giờ phút này đ ố n g nhiên có một cái bờ bên kia xuất thủ làm phản ứng dây chuyền b ê n d ư ớ i mặt khác tất cả bờ bên kia đều sẽ được bừng tỉnh mà giờ khác này phát sinh sự tình chính là như vậy theo dòng sông thời gian bị đạo đức thiên tôn kích thích giống như biển động giống như nước lũ cực lớn nhét đầy toàn bộ t h i ê n địa giống như hồng thủy chạy ngược nhưng so thế gian nạn hồng thủy càng kinh khủng bên trong mỗi một d ọ t nước đều là thế giới thời gian quy tắc tương t ụ đủ để cho truyền thuyết g i ả yếu tạo hóa hoặc là biến mất khỏi thế gian loại này kinh khủng hành vi lập tức đánh thức cái kia vô số ngủ say các đại năng truyền thuyết tạo hóa thậm chí bờ bên kia vô số thần mã tất cả đều tại cái này kinh khủng diệt thế dòng lũ ở trong đường tỉnh là ai quy định thời hạn còn chưa tới đến lại có bờ bên kia xuất thủ chẳng lẽ thế gian phát sinh biến số gì sao đây là truyền thuyết cùng tạo hóa ý nghĩ lại là đạo đức t h i tôn tam thanh lại có cái gì mưu đồ sớm xuất thủ muốn làm gì đây là bờ bên kia ý nghĩ trong lúc nhất thời các loại thần n i ệ m tâm thần đều từ thiên ngoại bắn ra quay về thiên địa nhưng rất nhanh liền bị chư thiên bạn giới bên trong từng màn trò khiếp sợ đến p h á p thân p h á p thân p h á p thân truyền thuyết p h á p thân p h á p thân p h á p thân tại những người này quan c h ắ c ở trong chỉ gặp toàn bộ chân thực trong giới người người tất cả đều p h á p thân ngàn bạn triệu ức hay là hàng hà xa số không là số lượng vô tận p h á p thân Bờ bên kia không khỏi kinh hãi trong lòng ánh mắt của bọn hắn không chỉ có rơi vào chân thế giới còn có cái kia chư thiên bạn giới ở trong vô số khí thế ngay tại không ngừng lớn mạnh mạnh lên so hô hấp còn muốn đơn giản cái kia vô tận thế giới bên trong mỗi một cái sinh linh có trí tuệ liền ngay cả trí tuệ nhân tạo đều có pháp thân đế quốc căn cứ những ngày bờ bên kia bọn họ làm nhân khẩu tổng điều tra toàn bộ chư thiên vạn giới người đồng đều có thể chi phối trong cùng cảnh giới chữ số là đ ị a tiên nếu như không có đạt tới đ ị a tiên cảnh giới nói rõ ngươi có thể chi phối lực lượng yếu tại năm mươi chư thiên vạn giới sinh linh những người này tu luyện không có bất kỳ cái gì quan hải đang từ người người pháp thân hướng về người người c h u y ề n thuyết rào bước tiến lên chúng ta ngủ say bao lâu là cùng k ô n g lên thời đại sao hiện tại là phiên bản nào vô số thần ma cảm thấy trong lòng run sợ đầu sắp nổ tung cho dù là bờ bên kia đều cảm giác nạt thở chất vấn vì cái gì những người này đột phá truyền thuyết lúc chính mình không có cảm ứng bọn hắn không biết là b ạ c h dạng công pháp cũng không đi một thế con đường tu luyện chỉ cần xúc tích lực lượng liền tốt đến trung kỳ bắt đầu liền không cần mượn nhờ tự nhiên t h i ê n địa sau khi chết ngược lại có thể trả lại tự nhiên cho nên không có cái gì lôi k i ế p loại hình đạt tới truyền thuyết tạo hóa cảnh giới lực lượng trừ xúc tích lực lượng biến nhiều bên ngoài không có mặt khác thiên t ư ợ n g biến hóa những này p h á p thân mặc dù đối với bờ bên kia bọn hắn tới nói vẫn như cũng giống như bụi bặm đưa tay ở giữa liền có thể mất diệt nhưng sáng tạo so hủy diệt m u ố n k h ó bọn hắn hết sức muốn biết đến cùng là ai lớn như vậy thủ bút làm ra một bộ này đi ra mang theo nghi hoặc ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cái kia hạc phát đồng nhan trước người theo đen trắng âm dương ngư quấn thành thái cực đạo trang láo giả làm từ đầu đến cuối tồn thế bờ bên kia gia hỏa này nhất có hiểm nghi linh bảo cùng nguyên Thủy thiên tôn truyền âm hỏi thăm nhưng từ đầu đến cuối đạo đức thiên tôn đều đã đọc không trở về rõ ràng nói xong cùng một chỗ làm giảm cầu không giờ phút này gia hỏa thật giống như không biết bọn hắn một dạng dòng sông thời gian bên trong theo thời gian bị k h á y chúng sinh đều cảm giác trước mặt quang ảnh phát sinh kịch liệt biến hóa. hết thể tựa hồ cũng đang bận mẹo muốn đem bọn hắn xóa đi mở lại một ván nhưng lão quân lập tức sắc mặt âm trầm hắn bốc lên đem tất cả bờ bên kia tỉnh lại to lớn phong hiểm muốn toàn lực xuất thủ bận mẹo dòng sông lại cảm giác toàn bộ dòng sông mặc cho hắn như thế nào lôi kéo đều không thể cải biến là chúng sinh có bờ bên kia phát hiện mánh khỏe nhìn xem cái này c h ư thiên vạn giới cái kia từng cái giống như pháp thân chúng sinh liền c ù n g hộ không chịu di rời một dạng meo định tại thời khắc này muốn cải biến dòng sông thời gian liền phải đồng thời bận mẹo cái này c h ư thiên vạn giới vô cùng vô tận pháp thân giết chết một người tiên cấp pháp thân dễ dàng chỉ cần địa tiên liền có thể làm đến. nhưng muốn v ặ n mẹo một người tiên cấp đường pháp thân tại dòng sông thời gian bên trong đem hắn tồn tại triệt để xóa đi vậy thì c ầ n tạo hóa tầng cấp này cao thủ hoặc là thần binh xuất thủ mà giờ k h ắ c này trừ thiên trong bạn giới vô tận trong thế giới mỗi một cái sinh linh đều là pháp thân lại vô ý thức bọn g i a hỏa này tồn tại liền giống như cái đinh một mực đóng đinh tại trong thời gian đồng thời v ặ n mẹo thời gian cải biến đối với tất cả pháp thân tiến hành lịch chuyện đây là bờ bên kia đều khó mà làm được làm sao bây giờ chỉ có giết trên bầu trời lao quân mang trên mặt cực hạ sát ý bạn mẹo cải biến chư thiên bạn giới tất cả pháp thân làm k h n g được nhưng muốn hủy diệt chư thiên vạn giới đem chúng sinh đánh chết tại thời khắc này đối với bờ bên kia tới nói cũng không khó nếu bởi vì những này pháp thân nguyên nhân không cách nào lịch chuyển thời không cái kia trùm luyện địa thủy phong hỏa đem bọn giá hỏa này toàn bộ giết chết liền tốt các loại đem tất cả mọi người giết chết lực cản tự nhiên không tồn tại đến lúc đó cũng không có người có thể ngăn cản hắn bay lại t h i ê n địa hạ giới chúng sinh bọn họ trước một khắc cảm thấy thế giới và mẹo đảo mắt liền có một loại sắp gặp từ vòng đại khủng bố giống như sau đó một khắc liền đem chết bất đắc kỳ tử đem láo con từng màn để ở trong mắt bạch dạ phát ra một tiếng khinh miệt cười nh lao quân ngươi cho tới bây giờ còn chưa hiểu sao đang khi nói chuyện hai tay của hắn nhẹ nhàng h ợ p lại bị cắm vào chúng sinh thể nội tâm linh chi quan tại tình huống ở giữa phát huy tác dụng sau một khắc không nhìn khoảng cách không nhìn nhân quả không nhìn l o g ì bạch dạ đem mình cùng trong thiên đ ị a này mỗi một cái thu được làm giảm cầu không hệ thống chúng sinh liên tiếp hiện tại bạch dạ có thể đầy đủ điều động chúng sinh chi mượn lực mà chúng sinh cũng có thể tại bạch dạ mở ra ánh mắt cùng hưởng tình huống dưới mượn nhờ bạch dạ ánh mắt nhìn thấy hết thẻ trước mặt lao quân ngươi còn tại chớp mê bạch dạ trong miệm phát ra khe than thở một tiếng nói tại cái này đem lực lượng tư bản hóa thời đại bên trong không có chống độc quyền dự luật trước tích lũy người chơi h ã n tài sản sẽ chỉ quả cầu tuyết một dạng càng lặn càng nhiều căn bản liền sẽ không cho kẻ đến sau cơ hội xoay người tại trong trò chơi này chỉ có bên thắng ăn sạch không có kẻ đến sau đất dung thân mà ta chính là cuối cùng sinh người b ạ c h dạ tay phải nắm tay nghiêm nghị nói ra chương bốn trăm tám mươi mốt mạch dạ dẫn chương trình ôn lai lộ mặt chương bốn trăm tám mươi mốt mạch dạ dẫn chương trình ôn lai lộ mặt theo b ạ c h dạ thoại âm rơi xuống một thế chư thiên chúng sinh bên thai thì vang lên một thanh âm nhỏ làm giảm c ầ u không hệ thống cưỡng chế liên nhập trong tầm mắt ánh mắt cùng hưởng mở ra lực lượng có hạn cùng hưởng mở ra hạ giới đã đạt tới truyền thuyết cảnh giới mạnh kỳ trợt đến n g h e được bên thai thanh â m sau đó phát hiện trước mặt ánh mắt trợt đến biến hóa ở trước mặt nàng xuất hiện một vị h ạ n phát đồng nhan đạo trang láo giả trước người theo đen trắng âm dương ngư quấn thành thái cực phá ả p h ấ t thiên địa tự nhiên vận chuyển quy luật chỉ là lao giả này giận lông mày khen hết tóc trắng tung bay mang theo một cỗ rõ ràng tức giận đây là cái gì đã hoàn tục mạnh kỳ quần áo áo xanh trước ngực tiểu hà tài lộ tiêm tiếp giác ba búi tóc đen áo c h o n má、rơi. mang trên mặt n ồ n g đậm hiếu kỳ đối với vừa rồi thế giới v ặ n mẹo sự t ì n h nàng cũng cảm thụ được xuống một khắc liền phát hiện hệ thống xuất hiện biến hóa tự nhiên để nàng đem hai chuyện liên tưởng hệ thống ấy cái này ánh mắt cùng hưởng là cùng ai cùng hưởng a làm sao cảm giác cùng ta đi lên đời phát sóng trực tiếp cùng loại còn có trước mặt lao nhân này là ai a mạnh kỳ hiếu kỳ hỏi bởi vì hệ thống này trực liên b ạ c h dạ nguyên nhân cho nên đối với hệ thống ghi vào người hỏi thăm b ạ c h dạ nơi này đều căn cứ tâm tình trả lời trải qua cái này mấy năm làm bạn có thật nhiều người người cô độc thậm chí đem hệ thống xem như hào hữu mỗi ngày đối thoại làm dịu cô tịch hắn là đạo đức thiên tôn tại mạnh kỳ bên hai bạch dạ lạnh nhạt đáp trả đáp án này trực tiếp đem mạnh kỳ giật n ả y mình dọa thật hay giả a gia hỏa này chính là lão tử trong thần thoại đạo giáo tam thanh một trong mạnh kỳ mượn nhờ bạch dạ ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt lão giả so với trước mặt lão giả thân phận kỳ thật mạnh kỳ đối với lão giả này giới tính càng cảm thấy hứng thú hệ thống ấy gia hỏa này chính là trong truyền thuyết nam nhân sao mạnh kỳ mang theo hiếu kỳ nhìn qua trước mặt đạo đức thiên tôn cảm giác cũng chả có gì đặc biệt g á n g dấp cũng bình thường bởi vì bạch dạ cùng đạo đức thiên tôn đ ụ n g nhau dẫn đến toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong toàn bộ sinh linh mặc kệ là nhân yêu ma quỷ toàn bộ biến thành giống cái cho dù là biến hóa chi thuật đều không cách nào mô phỏng nam tính bởi vì hùng pháp tắc không tồn tại trừ bờ bên kia cấp căn bản cũng không khả năng mô phỏng tôn n ộ không là nữ dương tiện cũng là nương hóa duy nhất không thụ ảnh hưởng chỉ có bờ bên kia trở l ê n đại năng cho nên đối với trong thần thoại phật tổ đạo tôn tam thanh những này cùng thất bà cùng thượng đế những này bờ bên kia h ó thân bao quát cung phụng đều là nam tính hình tượng cái này cũng dẫn đến chư thiên vạn giới mặc dù toàn biên n ơ n hóa nhưng vẫn là có nam tính khái niệm tại hiện tại lưu truyền thuyết pháp ở trong nam tính cùng nữ tính trực tiếp cùng giường không nhất định sẽ xảy ra hài tử mà là muốn tiến hành không gì sánh được hưởng thụ nghi thức sau mới có tỷ lệ thụ thai cho nên thời khắc này nương hóa chư thiên vạn giới chúng sinh tất cả đều ánh mắt sáng rực tò mò nhìn chăm chú cái này nam tính ánh mắt thỉnh thoảng hướng xuống nửa người tô lại đi đạp mã ngủ say cũng không mấy năm làm sao chỉnh cái thế giới đều là nương môn thiên ngoại cái kia vô số truyền thuyết tạo hóa cùng bờ bên kia các đại năng cũng phát hiện điểm này trong lòng n ũ vị tập trần bởi vì thiên ngoại n g ủ say không thuộc về hiện thực thư cải biến còn không có tác dụng tại trên thân những người này nhưng chư thiên ở trong giống được p h á p tắc không còn chỉ cần bọn hắn một lần nữa trở về trong một c h ố p mắt tất cả không đến mở bên kia người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể biến thành n ư ơ n g môn mà cái này cải biến truyền thuyết không cảm ứng được chỉ cảm thấy đương nhiên mà tạo hóa thì có thể rõ ràng cảm nhận được mình bị giã sử nương hóa khác không cần phải nói lúc này hát thần trong lời nói dương tiện là thật bị nương hóa ấy còn có thể phát mưa đạn đấy tập đẹp bọn họ vậy mà có thể tại phát sóng trực tiếp lúc phát mưa đạn chưới các bằng hữu các người khỏe a ngay tại b ạ c h dạ cùng lao quân lệnh nhạt rằng có thời điểm mạnh kỳ lúc này mới phát hiện trước mặt vô số phụ đề sẽ qua hệ thống này lại còn có thể phát mưa đạn cũng quá rất nhanh thức thời đi mạnh kỳ trong lòng đậu đen rau muống đạo lúc này một cái mưa đạn từ mạnh kỳ trước mặt t u ổ i qua hấp dẫn lực chú ý của nàng cái này ánh mắt cùng hưởng lại còn có ngôi thứ ba ta thử trước một chút ngôi thứ ba mạnh kỳ nhìn xem trước mặt nói ngôi thứ ba mưa đạn cũng lập tức chú ý tới dưới góc phải thực hiện hoán đổi ân phím trong mơ hồ một loại chờ mong từ mạnh kỳ trong lòng dâng lên cái này ngôi thứ nhất thị giác Nếu như n n à trong k h n sai lúc nhất n là thời ố n này n g g ư cho mạnh kỳ một loại tuyến thượng diện cơ cảm giác mang theo dâng lên nồng đậm chờ mong cảm giác mạnh kỳ điểm hạ ngôi thứ ba cái nút bên trên ngôi thứ ba khải lợi còn chưa nói hết mạnh kỳ liền theo dưới thứ ba người s ừ n g theo cái nút hoa nội tầm mắt của nàng rơi vào một cái mười tám mười chín tuổi nam tử đập vào mí mắt nam tử một đầu đến e o tóc dài có chút bay lên tầm mắt b u ô n g xuống trên trán mang theo khinh thường thế gian lạnh lùng cảm giác may kiếm mắt sáng núi cao thẳng da thị trắng t hớt huyết một bộ áo trắng giống như di thế độc lập trích t i ê n nhân cùng p h ạ m tục kéo ra trời cùng đất trên lệ vẹn vẹn nhìn xem nam tử trước mặt mạnh kỳ không là chư thiên vạn dưới tất cả nữ tính đều lâm vào trong trầm mặc dĩ vang chưa bao giờ tại trong hiện thực gặp qua nam tử các nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sống sờ sờ nam tính đi vào các nàng tấm mắt vẫn l ạ i như thế nam tử tuấn mỹ cái này so nữ nhi quốc đi vào trong vào đường tăng còn muốn hoa t r ư ơ n g tham gia quân ngũ qua ba năm theo mẹ thi đấu điều t h i ể n tại cái này toàn b i ê n nữ tôn trong thế giới để bọn này mài đầu hũ cọ sát cả đời nữ sinh lần đầu nhìn thấy nam thần có thể tưởng tượng cỡ nào có trùng kích hình ảnh thú chi đẹp cũng là có thể thông qua so sánh đến hiện lộ rõ ràng cùng là nam nhân chân trước những nữ nhân này nhìn thấy một cái tóc bạc lao đăng ở chỗ này vô năng cụt nộ một giây sau ánh mắt liền chuyển tới một cái có sức sống thanh xuân thiếu niên nhục thể trên thân đây chính là tương phản to lớn đây chính là bạch tiền bối sao giang chỉ vi thần sắc có chút hoảng hốt sau đó ánh mắt bay lại nhìn về phía ngồi tại chính mình đầu vai quy bản bạch dạ hình tượng mặc dù cái này quy bản bạch dạ vẫn như c ũ là mị lực một năm đáng yêu nhưng so với chân nhân đang hấp dẫn lực bên trên s á c thực yếu đi một chút bạch tiền bối giang chỉ vi bỗng nhiên mở miệng nói ngang hóa thành quy bản tướng m ạ n bạch d ạ như đầu chỉ thấy giang chỉ vi ánh mắt sáng rực nhìn qua chính mình nói bạch tiền bối không bằng biến h ồ i nguyên dạng trước đó ngươi không trả để cho ta biến thành cái bờ bên kia cấp bậc thần binh bảo kiếm sao làm sao nào kiếm đã không thỏa mãn được ngươi bạch dạng nhìn xem sắc mặt có chút phiếm hồng giang chỉ vi nghi ngờ nói g i a hỏa này hướng giới tính chẳng lẽ bình thường từ lúc đầu kiếm tính luyến rốt cuộc chuyển biến trưởng thành tính luyến khác một bên mạnh kỳ chỉ cảm thấy người bên trong hơi ấm áp vô ý thức vừa sở cánh tay một đạo đỏ thấm một nhóm huyết dịch đỏ thám từ trong lỗ mũi trôi xuống dưới xấu hổ nàng vội và ức chế quần quần khí、huyết. chính mình vậy mà bởi vì sắc đẹp mà trôi máu m ú i định lực của nàng có kém như vậy sao chương 482. bạch biết phải có ánh sáng chương 482. bạch biết phải có ánh sáng nam nhân lại là nam nhân tập đẹp bọn họ ta nhìn thấy nam nhân thần thoại trong sách cổ miêu tả nam nhân đấy hệ thống vậy mà biến thành nam nhân ta làm sao lại mơ giấc mơ như thế cô hhh hương hương mềm nóng nam nhân muốn trực tiếp đ ặ t đủ tướng mạo như vậy tình nam nhân dù là để cho ta cũng không t không hung hăng n g ự u n g động a giờ phút này thư hóa chư tiên trong và giới thông qua bạch dạ hệ thống kết nối làm cho cả thiên địa ánh mắt toàn bộ hội tụ tại hủy d i ệ n tam thập tam trọng thiên bên trong toàn bộ chư thiên vạn giới mặc dù toàn viên p h á p thân nhưng nhân số nhiều cái gì hiếm thấy đều có đủ loại ngôn luận tràn ngập ánh mắt mà l i ê n tại chúng sinh tập thể nhìn chăm chú bạch dạ thời điểm mượn nhờ hệ thống kết nối bạch dạ cũng có thể đảo ngược điều động cái này vô tận chúng sinh lực lượng tại trong lúc vô hình những n à y vô tận chúng sinh mười lăm sức tính toán lực lượng tuổi thọ đều có thể bị điều động đến bạch dạ trong tay đạo đức t i ê n tôn liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tinh hoà liệu nguyên đi bạch dạ có chút biết lên chứ thiên vạn giới mười lăm chúng sinh chi lực đã hội tụ ở trên người hắn đó là siêu việt vô tận chúng sinh mười lăm lực lượng đến từ chân thực giới i ể u đu, phong thần tây du tương lai giữa các hành tinh cổ đại truyền thuyết theo bạch dạ điều động thiên địa chúng sinh lực lượng đều ra chỉ ở trên người hắn bạch dạ ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào cái này vô lượng chúng sinh lực lượng có thể cùng bờ bên kia chống lại sao lao quân sắc mặt âm trầm đã triệt để b ạ c h mặt không còn nguy trang cái kia bị hắn công kích thức tỉnh vô số bờ bên kia giờ phút này đang từ thiên ngoại xa xa quan trắc lấy nơi này chỉ sợ đã đem chúng sinh vấn đề giải thất, thất bát, bát. tại hắn không có trong nháy mắt n ị c h c h u y ể n thời không chiếm cứ hết thảy lúc hắn muốn một mình siêu thoát ý nghĩ liền đã thất bại sau đó mặt khác bờ bên kia sẽ không dễ dàng tha thứ hành vi của hắn cho nên nên như thế nào phân bánh ngọt lại là một vấn đề trước đó hắn thì cần muốn đem bạch dạ tính cả chúng sinh triệt để theo diện để hết thể thành k h ô n g trước đó hắn cũng không từng toàn lực xuất thủ đối với bạch dạ mạo phạm cũng không làm thật chẳng lẽ bạch dạ thật cho là mình có thể cùng hắn đối kháng sao có thể cùng không thể không là dựa vào ngươi tới nói bạch dạ nhàn nhặt nói nhìn lao c â nói ngươi nghe thủy chiều lê n ao, ao ao theo bạch dạ lời nói toàn bộ dòng sông thời gian hoa hoa t ắ c hưởng sức mạnh vô cùng vô tận từ đi qua bọc tới tại lao quân lù lù biến sắc trong ánh mắt đi qua mỗi một giây đều bị vô hạn chia nhỏ một giây này chúng sinh cùng một giây trước chúng sinh chia hai cái phân biệt rõ ràng hai cái quần thể có thể cho bạch dạ cung phụng hai phần mười lăm lực lượng một năm một tháng một ngày một giây một hơi g i â y từ chúng sinh thu hoạch được hệ thống tu luyện một sát na kia bắt đầu tính lên vô cùng vô tận thời gian đ i ệ t ra tại bạch dạ trên thân cái này rất giống hôm qua đã ăn cơm xong hôm nay tại sao muốn ăn hiện nhiên hôm qua cùng hôm nay là hoàn toàn khác biệt hai cái cá thể bị bạch dạ phân chia ra đến đây chính là vốn liếng lãi gộp lực lượng góp gió thành bão tinh h ỏ a liệu nguyên bạch dạ nói nói nhảm tay phải cách không rối ra t r u n g điệp lực lượng khoảng cách buộc phát hướng về đạo đức vô tới m ẹ n vẹn xuất thủ trong nháy mắt đạo đức bao quát tất cả đứng ngoài quan sát thần mà sắc mặt kịch là biến đổi lớn quá lớn vô biên vô t ậ n lớn tràn ngập thiên địa mấy năm mà đến chúng sinh tích góp được lực lượng khổng lồ đây là một cái bờ bên kia đều trông không đến đầu lực lượng kinh khủng nhanh đến cự h ạ lực lượng trực tiếp bao phủ toàn bộ t r ư thiên mang theo hủy diệt hết thệ cấp độ bao trùm đạo đức thiên tôn ngay cả d â y r ù a cùng trốn tránh đều làm không được đạo đức thiên tôn t ồ n thế chi cơ bạch dạ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt tay phải nhẹ nhàng bóp trực tiếp đem đạo đức tồn tại bắtắtắt không chỉ là hiện tại liền ngay cả tồn tại ở quá khứ vô số lao quân cũng từng cái bị điểm b ã o bắtắtắt thật giống như nhóm lửa một chuỗi dài pháo đốt một dạng đạo đức thiên tôn nối liền thành một đường dòng thời gian nhao nhao nổ tung hóa thành nhất chống vắng hư vô vốn là muốn ra tay trợ giút nguyên thủy cùng linh bảo khi nhìn đến giống như phá trong tay sắp ngưng tụ đánh ra lực lượng quả quyết dừng lại giả ra thuần túy ăn dưa trạng thái trên lệch quá lớn đánh cái trứng mà xem như tổn thế chi cơ đạo đức mẫn d i ệ t tạo thành toàn bộ chư thiên sụp đổ vô cùng vô tận thế giới dường như giống rút đi c h è o chống đ ồ mị nổ các bài bắt đầu từng cái sụp đổ vỡ vụn đó là cực hạn hủy diệt biểu tượng đại biểu thế giới quá trình biến mất thế giới từ nguyên thủy thiên tôn đại biểu vạn tượng đổi mới hoàn toàn có hướng linh bảo thiên tôn không trực tiếp quá độ chúng ở bên kia ở thiên ngoại nhìn xem hủy diệt hết thảy thân sắc đều có chút hướng ngưng trọng bởi vì làm t ồ n thế chi cơ đạo đức tử vong cũng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ mà đối với chư thiên vạn giới sụp đổ bạch dạ thần sắc bất động bất tiêu bạch dạ ý nghĩ rất đơn giản nếu t ồ n thế chi cơ biến mất cái kia một lần nữa đổi một cái giống nhau đ ồ vật trèo trống liền tốt mắt thấy toàn bộ thế giới sắp lâm vào thâm trầm nhất tính mịch cùng h ắ c á m một thanh âm tại chúng sinh đáy lòng băng lên bạch viết quang diệu đại thiên đ ư ơ n g theo lấy thanh âm này chúng sinh đáy lòng cái kia hảo quang á n h á n h cách ra vô tận vô lựa quang mang bạch viết lấy người bị bản thoại âm rơi xuống toàn bộ thế giới ẩm vang chấn động cái kia nguyên bản sụp đổ vô tận thế giới bắt đầu vững chắc mỗi một cái phát thân c h u y ề n t u y ế t tạo hóa chúng sinh đều là trèo trống thế giới này nền tảng chúng sinh càng nhiều thì chư thiên vạn giới càng vững chắc chúng sinh càng mạnh thì chư thiên vạn giới càng bao la giờ phút này do chúng sinh dựa vào thế giới lớn nhỏ bên trên mặc dù không bằng trước kia nhưng theo chúng sinh lực lượng tiếp tục tăng cường sự tranh lệch này lại không ngừng thu nhỏ cho đến siêu việt lúc đạt tới bờ bên kia thời điểm một người cũng đủ để chống lên một mảnh không thua tại trước kia lớn nhỏ chư thiên vạn giới vẹn, vẹn hai câu nói ở giữa toàn bộ thế giới sụp đổ liền bị bạch dạ lối ra ngăn lại bạch biết thiện ác có thứ tự dứt lời toàn bộ thế giới lần nữa phát sinh ẩm v a n g biến hóa thường đợt giống như gợn sóng giống như tráng nhiễm xuất hiện do bạch dạ chế định pháp quy đem làm cho này toàn bộ thế giới nền tảng gửi lại hư không từ đây làm ác còn phạm thiên điều bạch biết bạch dạ ngồi xếp bằng hư không sắp đọc lên thứ tư câu dừng lại không còn thổ lộ mà là phất tay sẽ từ chúng sinh chỗ mượn tới mười lăm lực lượng ném ra ngoài lực lượng cũng không trả lại mà là làm công quỹ gửi ở giữa thiên địa từ nay về sau thế giới mở cùng thiện ác trừng phạt đều do cái này chúng sinh chi lực đến thi hành tay phải nhẹ ngân xuống bạch dạo vị trí tam thập tam trọng thiên thậm chí đâu xuất cung lại xuất hiện tựa như chưa bao giờ phát sinh q u a phá hư nhưng ở trong đó chủ nhân đã vĩnh viễn cũng không thể lại trở về ánh mắt bên cạnh rời ánh mắt của hắn dường như xuyên thủng chư t h i ê n nhìn thấy thiên ngoại thăm dò đến nay vô số bờ bên kia trong mắt mang theo mời mời bọn hắn cùng lên một loạt nhưng cũng tiếc chính là nhìn thấy đạo đức hạ c h ẳ n g sau những n à y bờ bên kia hiển nhiên không có trực diện phong mang ý nghĩ a bạch dạo phát ra một tiếng cởi khẽ thân ảnh dần dần biến mất tại đâu xuất cung nội sau đó để tránh ngoài ý mớn l i ê n tiếp tục ở trong thế giới này ngồi xem phương này sinh linh thẳng tới bờ bên kia sau lại rời đi đi chương 483. m ấ y năm đội vàng chương 483, m ấ y năm đội vàng thời gian giống như, như nước h n ư chạy mấy năm đội vàng mà qua bạch dạ mắt thấy toàn bộ một thế tôn sư thế giới phát triển lớn mạnh hướng về chúng sinh bờ bên kia người người như dòng cảnh giới từng bước một rào bước tiến lên tại bạch dạ sửa đổi phần người người có công luyện bên d ư ớ i chúng sinh lực lượng vững bước đề cao căn bản không có bình cảnh lời nói mà theo thực lực đề cao đến tạo hóa cảnh giới những người này cũng thu hồi phong tồn ký ức nguyên lai、like、ngay trong bọn họ có hơn phân nửa sinh linh đều không phải là thư cảm thụ được trong nao nam tính cùng nữ t i n h chi nhớ của mình những cái k i a t í n h c h u y ể n chúng sinh c h ỉ cảm thấy hết sức quỷ dị bởi vì loại chuyện này đã phát sinh nhiều năm trong đó phần lớn người đều tiếp nhận chính mình tính c h u y ể n sự t ì n h nhưng vẫn như c ũ có khá nhiều một bộ phận người chuẩn bị thu hồi chính mình giới tính dù sao bọn hắn m u ố n là nam nhi lan g cũng không phải nữ tiểu nga chỉ cần đến bờ bên kia liền tốt chỉ cần đến bờ bên kia liền có thể thu hồi giới tính lấy gà tiểu đội bọn họ thầm nghĩ nói mang theo một cỗ bốc đồng đã thành t i ệ u tạo hóa chúng sinh bắt đầu toàn lực hướng về bờ bên kia hăm hở tiến lên tại người người có công luyện hiệu suất bên dưới vẹn vẹn lại qua ba năm thời gian một cỗ huyền hoàng sức mạnh khó lường cảnh giới che đậy toàn bộ t h i ê n địa gây nên người khác ghé mắt ta thành mở bên kia mạnh kỳ trong mắt mang theo kích động cảm thụ được thể nội hiện ra lực lượng đủ để trong nháy mắt mẫn diệt vô tận vũ trụ đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng cấp cao rốt cục có thể biến thành nam nhân mạnh kỳ trong mắt hiện ra kích động đưa tay ở giữa liền muốn thu hồi chính mình giới tính nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy tự thân giới tính vẫn như cố gắt gao kẹn tại thư phía bên kia muốn một lần nữa sửa chữa đơn giản thật giống như tại cùng toàn bộ thiên đ i ệ đối kháng một dạ khó như lên trời tình huống như thế nào mạnh kỳ triệt để ngạc nhiên bên dưới ý nói hệ thống ta làm sao biến không trở về thân nam nhi ta kê nhi đâu không phải đã nói bờ bên kia liền có thể biến trở về tới sao tại mạnh kỳ bên hai một cái tùy ý đột nhiên thanh nhầm vang lên ai nói với ngươi biến trở về bờ bên kia có thể biến trở về tới người đó là trước đó phiên bản lý giải hiện tại thiên địa phiên bản đổi mới nữ tính thân thể mới là phiên bản t không tất cả pháp tắc đều bị chúng sinh chi lực gia cố muốn một lần nữa thu hồi ban đầu giới tính ngươi đến làm cho lực lượng của mình tối thiểu nhất đạt tới chúng sinh chi lực không chấm một trình độ Không、một mạnh kỳ triệt để ngạc nhiên tại đạo đức sau trận chiến ấy hắn cũng từ hệ thống nơi đó đạt được chúng sinh chi lực ý nghĩa cái gọi là chúng sinh chi lực là quá khứ hiện tại tương lai mỗi một cái thời gian tiết điểm chúng sinh chi lực tổng cộng mười lăm đó là xa so với bờ bên kia đều mạnh lên không biết bao nhiêu lực lượng kinh khủng lúc trước toàn viên nhiều nhất truyền thuyết chúng sinh chi lực liền trực tiếp đem đạo đức thiên tôn đánh thành cho bụi mà bây giờ vô số tạo hóa tăng thêm hắn cái này bờ bên kia lực lượng hội tụ nguồn lực lượng này có bao nhiêu khổng lồ khó có thể tưởng tượng cũng tỉ như hắn thành tựu bờ bên kia về sau có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một giây chính mình mười lăm lực lượng đều đắp lên chuyển trong khoảng thời gian ngắn cái kia chúng sinh chi lực lại lớn hơn không ít cái này so quốc gia nhà giàu nhất muốn dùng trên tay mình tiền mặt cùng cả nước ddp đối kháng còn muốn không thực tế không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là những năm này chúng sinh chi lực đề cao toàn bộ chư thiên vạn giới đã so trước đó rộng lớn phi thường cho dù là bờ bên kia cũng không tốn chút thời gian đều không thể vượt qua không phải đấy hệ thống a ngươi liền không thể mở tiểu táo sao mạnh kỳ có chút nóng này bởi vì nói chuyện này sẽ c ô n phu cái này đến cái khác bờ bên kia khí tức chuyển ra đến hiển nhiên chư thiên cũng không ít người tài ba theo hắn đằng sau trở thành b ở bên kia người thân phận gì để cho ta cho ngươi mở tiểu táo mở đầu này người khác nghĩ như thế nào hệ thống bình tĩnh đáp lại ngay tại mạnh kỳ còn muốn tiếp tục rẽ r ù a thời điểm xa xa chân trời chuyển đến một tiếng chấn động thế giới b ạ o hưởng ô hát mi g ộ t lao tạ tiên mau đưa lúc đầu thân thể trả lại ta vừa thành b ở bên kia thân thể của ta tiếng b a n g to lớn để mạnh kỳ im lặng dù là không có khả năng biến trở về đi cũng không trở thành kích động như vậy đi nhưng chờ hắn nhìn thấy nơi xa cái kia sừng xưng thiên địa thân t n h sau hiện lên trong đầu đối phương tin tức c ù n g t ố nữ đạo nổi danh tông môn nào đó khó trách ta mạnh kỳ khỏe miệng có giật đối với đối phương kích động như vậy trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra mấy phần lý giải dù sao cũng là lấy hành động kia làm lập miếu hạch tâm tông môn đi qua nhiều năm nhớ kinh lịch đều là bức bách người nàng kết quả hiện tại chính mình biến thành người nàng đơn giản so chết còn trả tấn tại tên kia bờ bên kia gầm k h é p bên dưới bầu trời trận xuất hiện một tiếng lôi âm ồn ào d ứ t lời một đầu do chúng sinh chi lực tạo thành trật tự thần liên đột nhiên rơi xuống hung hang quất vào mở miệng nói bẩn bờ bên kia t r o miệm trực tiếp đem đối phương toàn bộ hàm dưới rút bạo đối với cái này mạnh kỳ trong lòng rõ ràng đây là đối phương miệng này chạm đến giữa thiên địa phản bạo lực dự luật dẫn tới trừng phạt ban sơ mạch d ạ cho thế gian định ra quy tắc lúc bởi vì vì thiên địa lập pháp cho nên từng cái phạm tội chúng sinh đều bị trừng phạt toàn bộ thiên địa pháp điện trừng phạt căn cứ chính là tự do lấy không liên lụy người khác là lớn nhất điều kiện trước tiên tự do t r u n g quanh mặt khác vừa mới tấn thăng bờ bên kia tồn tại nhìn xem bị đánh bạo rơi hàm thật lâu không cách nào khép lại vui vẻ miếu trường lão vừa mới dâng lên bành trướng lại bị đâm thủng sợ, sợ. chân thực giới tẩy kiếm trong cát bản giang chỉ vi、no、hai mắt đột nhiên mở ra nhìn chăm chú hướng bạch dạ mặc chữ ý tứ lúc trước ở lại nơi này chỉ là chơi bừa hiện tại đi dạng ngán tự nhiên là không muốn chờ đợi bạch dạ vương tay đạo ánh mắt nhìn về phía nhóm nói chuyện phiếm ở trong trải qua tại một thế tôn sư thế giới mấy năm n g h ỉ n g ơi trong nhóm xuất hiện thành viên nhóm đã đạt tới ba mươi số lượng cái gì ngân chi ma thần cổ c h â n x a thanh đế từng cái hướng trong nhóm thêm cái kia vào nhóm chất lượng là càng ngày càng cao từ ban sơ bạo gạch đều không có đến bây giờ vô hạn hộp n h ấ t lên cao bạch dạ đều cảm giác chiến lược này có phải hay không bành trướng quá nhanh một chút mà lại hiện tại đã ra ngoài du ngoạn đã lâu như vậy cũng là thời điểm trở về nhìn một chút nhìn xem bạch chi đế quốc hai năm này phát triển thế nào về phần nói giang chỉ vi bạch dạ nhìn một chút bên cạnh t i ế u nữ ở mọi phương diện đều rất hợp chính mình ít về đáng tiếc là cái kiếm tính đến mà lại hắn cũng không ăn cỏ gần hang t ỷ như trong nhóm nói chuyện phiếm quân đảo gian lại cũng thật đáng yêu nhưng hắn cũng một mực không còn đếm thử n g ọ ăn tại giang chỉ vi hơi có vẻ ánh mắt phức tạp ở trong bạch dạ thân thể đón gió phồng lớn lần nữa khôi phục trạng thái bình thường mỉm cười khoát tay nói gặp lại lạc tiểu giang dứt lời thân ảnh của hắn đã biến mất tại phương thế giới này ở trong chỉ để lại giang chỉ vi một người nhìn qua trước mặt trống r ỗ n g lầu các suy nghĩ xuất thần mà một lần nữa trở lại mạng bạch dạ đã thu thập tâm tình cười lên tiếng giới c lâu như vậy từ hôm nay trở đi ta muốn mở nàng mười ngày y chương 484. đấng toàn năng đại tiên hết chọn bộ chương 484, đấng toàn năng đại tiên hết chọn bộ bạch chi đế quốc lịch 12 năm đế bể cả nước chúc mừng để ăn mừng du lịch 12 năm một trận quét sạch toàn bộ chư thiên cực lớn tụ hội sắp cử hành mạ b ẹ o vũ trụ nguyên thủy địa cầu nơi này đã trở thành toàn bộ mạ b ẹ o vũ trụ giá trị đắt nhất một viên tinh cầu có thể ở nơi này người có quyền lợi cùng địa vị đã không phải là thống ngự vũ trụ có thể cân nhắc không nói những cái khác trải qua 12 năm phát triển hiện tại bạch chi đế quốc chỗ bao quát cương vực bao gồm một t r ă triệu ước vũ trụ mà toàn bộ địa cầu ở lại danh lạch chỉ có có hạn sáu mươi ước cái cho dù là đơn độc chấp trưởng một cái vũ trụ bá chủ đều lắc không đến địa cầu hảo đương nhiên trước hết nhất nơi ở bóng cái đám kia các công dân bởi vì chiếm c ư nguyên thủy cầu nguyên nhân cho nên chỉ cần hảo hảo cố gắng kém nhất cũng có thể lăn lộn t cái tinh hệ quản lý hư trước tương đương cho nên mặc dù nơi này quyền cư ngụ lọt vào địa khu khác n g ấ c nghẽ nhưng ở bây giờ nghiêm ngặt chấp pháp tình mù dưới cũng không ai dám gây sự b ạ c h dạ xếp bằng ở gỗ trinh nam trên sàn nhà hai chân gan bàn chân đối với chống đỡ hai tay nắm lấy tố mạch mắt cá chân phía sau l ư n g dựa trên ghế salon tại t r u n g b ì n h hắn dương dương sái sái nằm mười cái tuyết sắc thì như nói cơ t ử n g u y ệ t thì như nói cơ t ử n g u y ệ t thì như nói cơ t ử n g u y ệ t chuyện trọng yếu nói ba lần trong cả gian phòng chỉ có hắn đều đều hô hấp mặt khác thở dốc mang theo đại chiến sau mọi bệnh động thủ nhẹ nhàng mở ra bảng bạch dạ thấy được trước mặt thuộc tính của mình giới diện tính danh bạch dạ tuổi thọ lực lượng bốn trăm hai mươi bảy thể chất bốn trăm hai mươi bảy tinh thần bốn trăm hai mươi bảy n ị lực một năm đã nhanh đến năm trăm a bạch dạ trong lòng cảm khái thầm nghĩ vẹn vẹn chỉ dùng thời gian hai năm hắn liền trực tiếp đem điểm thuộc tính đẩy lên chín mươi chín trăm chín tại một thế những năm này mặc dù không có làm sao chiến đấu nhưng thuộc tính đề cao vẫn như c ũ là không lấy bạch dạ khống chế biên độ vững bước đề cao tại thuộc tính đạt tới một trăm điểm thời điểm hắn ba t r i ề u triệt để siêu việt phản tục giàn buộc đặt đến toán học trên ý nghĩa vô hạn cũng chính là số tự n h i ê n tập sau đó một trăm một chính là đa nguyên một trăm tám mươi chín là vô hạn huộc một trăm linh một năm vô hạn chỉ số tháp dùng cao đức nạp đầu mũi tên biểu thị cũng chính là lại sau đó chính là đối mặt từng cái bất động điểm cho đến toàn thuộc tính đạt tới một trăm hai mươi thời điểm chính thức đến cái kia do tất cả số thực tập hợp tạo thành ạ l ậ một sau đó ạ l ậ hai a lệch ba a lệch bốn a lệch vô hạn lại nói tiếp là không thể đạt tới cơ số siêu cự đại cơ số ỉ cạ rổ cơ số sau đó là không có hạn mức cao nhất một mực mạnh lên mạnh lên mạnh lên cụ thể cấu tạo miêu tả tác giả liền không làm lắm lời quá nước mặc dù ta có một cái đối với mạch dạ các cấp độ đoạn thực lực đều phi thường kỹ càng miêu tả nhưng một chương này hai nghìn chữ trống không quá nhỏ ta biết không xuống bất quá sát b á c h quyền kia thuộc tính vô hạn t ă c ngọn ta hoành ép đa nguyên đã đem ta muốn nói toàn bộ nói xong ta cùng hắn đều tốt anh em sự miêu tả của hắn chính là ta miêu tả trực tiếp dò xét dù sao khi mạch dạ toàn thuộc tính đạt tới 427 t h ờ i điểm đã chính thức đạt tới ngôn ngữ không thể nói kỳ mị trình độ tại bỏ ra mười mấy năm thời gian đạt tới hiện tại cảnh giới này về sau về mặt sức mạnh đã triệt để vượt qua những cái kia nhóm nói chuyện phiếm cùng chủ thần không gian chi lưu chỉ cần hắn muốn không cần mượn nhờ nhóm nói chuyện phiếm liền có thể lui tới tại các loại thế giới mà đang tán gâu nhóm thâm l a m biệt danh phía trước đối với hắn đẳng cấp đã biến thành chính thể không rõ lần này từ một thế trở lại m ạ n mẹo thế giới liền ngay cả oaa các loại đại lao cũng không có nghĩ đến bạch dạ xuất hành vẹn vẹn vài chục năm thời gian liền đã đạt tới cảnh giới dạng này chính c ầ n trọng chờ đợi lấy bạch dạ xử trí nhưng đối với bọn gia hòa này bạch dạ hoàn toàn không có phản ứng ý nghĩ do bọn hắn đi có lẽ hiện tại chặn ngang tại bạch dạ trong lòng chính là mình cái này bảng cuối cùng có thể dẫn đầu chính mình đạt tới cảnh giới gì mang theo ý nghĩ như vậy hắn ngồi tại gỗ trinh nam trên sàn nhà bất động bất diêu toàn bộ thế giới đều đi theo lấy tâm ý của hắn m à động sau một khắc toàn bộ mạ và thế giới tọa độ phát sinh chết đi là lầm vũ trụ tọa độ tự động định vị đến bạch、dạ、dưới thân bên trong là dòng d ã một cái vũ trụ ẩn nút bạch dạ phục chế thể bọn họ những cái kia bị chia ra đến tổ kiến bạch chi đế quốc lấy tránh né bạch dạ truy sát kẻ đáng thương bọn họ chỉ là mặc dù tên là phục chế thể những này bạch dạ bọn họ mặc kệ là trên lực lượng cùng tướng mạo bên trên đều cùng bản thể có khác biệt trời vực t r ê n lệ bởi vì một năm tướng mạo mang tới tính duy nhất dù là lại bắt trước những này phục chế thể cũng sợ không tới bản thể bên cạnh tránh đủ chưa bạch dạ nhìn chăm chú những tên giả mạo này bọn họ mỉm cười nói vẹn vẹn trong né mắt những này phục chế thể liền đều chú ý tới bạch dạ đến trước kia trên mặt tất cả biểu lộ toàn bộ biến thành triệt để lạnh ạ t h i ệ n nhiên bọn hắn cũng rõ ràng bạch dạ tìm tới cửa sau này kết cục bởi vì bọn hắn cũng là loại người này đối với tên giả mạo đổi tận giết tuyệt tồn tại căn bản không có cầu xin tha thứ ý nghĩ càng không có tại bạch dạ trước mặt lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi trong một chớp mắt cái này do vô hạn bạch dạ phục chế thể tạo thành bạch chi đế quốc liền đều nhịp hướng bạch dạ dự thẳng ra ngón giữa đó là bọn họ cộng đồng thương lượng xong đối mặt bản thể truy sát đến trước mắt lúc chỗ dở ra tư thế dù sao dù sao muốn chết mất mặt không có khả năng m trong chốc lát trang miệng một lời giận mắng do bọn này phục chế thể hướng bản thể phát ra cảm tạ đối phương để cho mình bọn người ở tại những năm này vượt qua lo lắng hãi hùng sinh hoạt nhưng ở dứt lời trong n y mắt toàn bộ vũ trụ liền bị lập tức t h a n h h ô n g một cái sinh linh cũng không hết t h ả mọi người đều bị bạch dạ từ trên căn nguyên triệt để xóa đi không lưu một kia vết tích cho bụi quét dọn xong bạch dạ biểu hiện trên mặt không gì sánh được bình tĩnh những người chết này không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc liền thật giống như là đang đánh quét cho bụi mặt tôi chờ hắn làm xong đây hết thảy vũ trụ tọa độ triệt để về chính dưới thân gỗ trinh nam sản nhà thật giống như không hề rời đi bạch dạ bên người một dạng vị vơi nhìn qua vẫn tại ngủ say các nữ nhân từng tia từng tia thanh lương gió nhẹ c u ố n lên bạch dạ l ọ t tóc đem hắn suy nghĩ thổi lên tiếp xuống thời gian phải làm thứ gì đâu mang theo ý nghĩ như vậy hắn liên hệ vòng tay lập tức văng lên hắc bạch dạ nghe được sao một cái thanh âm quen thuộc từ vòng tay ở trong xuất hiện đó là bị đắc mạc khắc thanh âm bạch dạ nhận biết cái thứ nhất bị đắc mạc khắc thế nào có chuyện gì bạch dạ mở miệng g i hỏi người cái này vừa rời đi chính là mười năm chờ ngươi sau khi trở về có một cái gọi là nhện liên minh giá hỏa liên hệ ta bị đắc mạc khắc tại đầu kia đạo nhện liên minh b ạ c h dạ hơi nghi hoặc một chút đúng à bọn hắn hỏi ngươi ước định còn làm không đếm thân là mỗi một cái người nhện bên người b ạ c h dạ không có khả năng nhấc lên q u ầ n l i ề n chạy người cái k i a một trăm ứ c hậu c u n g đã đợi ngươi mười năm ngươi sau khi đi các nàng có thể một mực chờ lấy ngươi nói đến đây bị đắc mạc khắc cũng có chút im lặng đây chính là một trăm ứ c hậu c u n g à người đồng đều một lần muốn hao phí mấy cái thật h ậ t a cái này mạch dạ trần trờ một chút nói được chưa để đó ta đến nhẹ nhàng đứng dậy bạch dạ liền chuẩn bị hướng nghệ liên minh tiến đến cùng lúc đó tay phải thì kích thích nhóm nói chuyện phiếm cải biến mấy cái danh tự chủ nhóm thâm lam đem tự thân biệt danh cải thành đấng toàn năng đại tiên chương 485. hoàn tất cả m nghĩ chương 485, hoàn tất cả m nghĩ ok các minh đệ nhìn ta nhìn ta ta tuyên bố chuyện gì quyển sách này chính thức kết thúc cuối cùng hơn mấy tháng cuối cùng là viết đến một triệu chữ vụ hổ dao c ả m tạo một mực làm bạn đến sau cùng mấy trăm độc giả còn có trong nhóm nói chuyện p i ế m các vị. vị vùi dập giữa chợ tác giả viết đến bây giờ còn có người thích thật sự là quá khó khăn m u ố n còn muốn nước v à i trương thì như viết cái gì mãn g bạo quốc vận c h ả y lại đến cái kiểm kê như nhất bàn tay vàng đem bảng bạo lộ ra gây nên một mảnh họa t à o cái gì nhưng đầu góc nóng lên liền kết thúc dù sao b ạ c h dạ cố sự l i ề n t h ư ơ n g trực tiếp lấy nhất đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị hình thức hoàn tất khôi hài chính là để độc giả không thường được dù sao hậu kỳ nhân vật chính quá mạnh còn có bảng cũng quá vô giải ta thiết kế bàn tay vàng thời điểm cũng không có nghĩ đến cái kêu bảng như vậy n h ữ bức liền n g h ĩ thiên phú một vô hạn mạnh lên hay là tại trong nhóm nói chuyện p h i m cùng độc giả thảo luận thời điểm ta cẩn thận dựa theo thiết lập quận một, một chút lo dịp mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai thiên phú hai n g ư bức như vậy chỉ có thể nói không hổ là bức dạng vậy mà để thân là tác giả ta đều không tưởng được v ề phần nói rằng quyển sách nghỉ ngơi trước một tháng rồi nói sau dù sao sẽ không kéo thật lâu Đi. đường giang hồ xa t h i ế u duyên quyển sau gặp lại v ề phần nói rằng quyển sách nghỉ ngơi trước một tháng rồi nói sau dù sao sẽ không kéo thật lâu Đi. bị vùi dập giữa chợ tác giả viết đến bây giờ còn có người thích thật sự là quá khó khăn chỉ có thể nói không hổ là bức dạng vậy mà để thân là tác giả ta đều không tưởng được hay là tại trong nhóm nói chuyện phiếm cùng độc giả thảo luận thời điểm ta cẩn thận dựa theo thiết lập cuộn một, một chút lo dịp mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai thiên phú hai n h ư u bức như vậy vốn còn muốn nước v à i trương tỉ như viết cái gì mãng bạo quốc vận c h ả y lại đến cái kiểm kê n h ư nhất bàn tay vàng đem bảng bạo lộ ra gây nên một m ả n h họa tạo cái gì nhưng đầu góc nóng lên liền kết thúc dù sao mạch dạ cố sự liệt tương trực tiếp lấy nhất đ ộ i vàng không k h ị u chuẩn bị hình thức hoàn tất khôi hài chính là để độc giả không tưởng được ta thiết kế bàn tay vàng thời điểm cũng không có nghĩ đến cái kêu bảng như vậy ngư bức liền ngh dù sao hậu kỳ nhân vật chính quá mạnh còn có bảng cũng quá vô giải đường giang hồ sa t i ứ u duyên quyển sau gặp lại chương 486 m ở sách mới chương 486, m ở sách mới quét ngang lưỡng giới từ duy tâm võ đạo bắt đầu mở sách mới h ư ớ n g thú có thể đi nhìn xem phía d ư ớ i là sách mới giới thiệu văn tát ngoài ý muốn có được xuyên thẳng qua lượng giới năng lực tại duy tâm võ đạo cùng dị thuật siêu năng hai loại hệ thống ở trong giao lưu học tập mạnh lên tin tức tốt người có được xanh đ ậ m bảng chỉ cần học tập liền có thể mạnh lên lại thân phụ gặp nạn thành tưởng bị động thiên phú phương xán ta đây không phải bay lên tin tức xấu ngươi sắp gặp phải đối thủ bao quát nhưng không giới hạn trong có thể thôi diễn tương lai mô p h ỏ n g chạy tuyển thủ bay mượn tương lai tăng cường hiện tại võ đạo thiên tiêu vận may tề thiên hành vi vững vàng c ầ u thả đạo tân tinh cùng một thai địa s á t đếm được đa tử đa phúc hệ thống ký chủ chủ thần không gian đáp ứng lời mời mà đến các luân hồi giả bị chín mươi chín cái thế giới đồng thời xuyên qua khách độc hành muốn đối với ngươi trung cực vũ nhục bốn cớ lão phương s á n duy n h ỏ có thể đánh thắng phục sinh thi đấu coi như thắng lợi đối mặt mãnh liệt mà đến thời đại thủy triều phương xán duy nhất có thể cậy vào chỉ có mình cùng thân gọi tới thiên phú và vừa mới lấy được vàng vị trí hoàn cảnh càng kém tự thân thiên tư càng tốt gặp d ữ hóa lành gặp nạn thành t ư ờ n g khi cố gắng liền có thể giống trò chơi một dạng đề cao đồng thời thanh máu càng thấp căn cốt nội tính vận khí các loại ẩn tàng thuộc tính càng cao lúc nên đón thế giới chính là một con khoái vật sinh ra nhiều năm đằng sau sừng sững thế giới đ ỉ n h phong phương s á n c h ắ p tay thở dài nếu không bại tận thiên hạ anh hảo thế nhân làm sao biết ta cử thế vô địch cái thế vô song phương s á n ta đây không phải bay lên tin tức xấu người sắp gặp phải đối thủ bao quát nhưng không giới hạn t r o n g có thể thôi diễn tương lai mô p h ỏ n g chạy tuyển thủ bay mượn tương lai tăng cường hiện tại võ đạo thiên tiêu vận may tề thiên hành vi vững vàng c ầ u thả đạo tân tình phương s á n bọn h ỏ có thể đánh thắng phục sinh thi đấu coi như thắng lợi khi cố gắng liền có thể giống trò chơi một dạng đề cao đồng thời thanh máu càng thấp c ă n g cốt nộ tính vận khí các loại ẩn tàng thuộc tính càng cao lúc nên đón thế giới chính là một con quái v ậ n sinh ra đối mặt mãnh liệt mà đến thời đại thủy triều phương xán duy nhất có thể cậy và chỉ có mình cùng thân gọi tới thiên phú và vừa mới lấy được vàng thiên phú phù cực thái lai